Cốt lõi của nghệ thuật và khoa học coi sóc vườn thú Là làm sao cho động vật quen với sự có mặt của con người Mục đích chính là rút ngắn khoảng cách bỏ chạy của con vật Cái cự ly tối thiểu mà nó dám để cho đối tượng Có thể là kẻ thù, đến gần Một con hồng hạt hoàng hoang dã Sẽ không để ý đến ta nếu ta ở cách xa nó 300 m Vượt quá giới hạn đó là nó sẽ căng thẳng ngay Lại gần nó một chút là nó sẽ bay khỏi chỗ đó cho đến khi khoảng cách 300 m kia lại được lặp lại hoặc bay thẳng cho đến lúc kiệt sức Mỗi loài vật có khoảng cách bỏ chạy khác nhau và chúng ước lượng khoảng cách đó theo các cách khác nhau Hổ báo thì nhìn, hưu nai thì nghe, gấu thì ngửi Khu cao cổ sẽ cho phép ta đến gần chúng khoảng 30 m nếu ta đi bằng ô tô Nhưng nếu ta đi bộ thì khoảng cách 150 m là chúng bắt đầu bỏ chạy Những con cua một càng chỉ để ta đến gần chúng khoảng 10 mét Khỉ bạc má sẽ nháo nhát trên cành khi có ai ở cách chúng 20 m loài rau nước cho Phi phản ứng ở cự ly 70 m Phương tiện để ta rút ngắn khoảng cách bỏ chạy là những hiểu biết của ta về con vật là thức ăn và nơi ẩn nắp mà ta cho nó và những biện pháp bảo vệ khác mà ta có thể áp dụng Khi thành công Kết quả là ta có một con vật hoang, yên tâm và thoải mái, không những sẽ ở yên mà còn khỏe mạnh, sống lâu, ăn uống ngoan ngoãn, hành xử và giao đẩy một cách tự nhiên, và hay nhất nữa là bắt đầu sinh con đẻ cái. Tôi không dám so sánh vườn thú của chúng tôi với vườn thú ở San Diego hoặc Toronto hoặc Berlin hay Singapore, nhưng cũng không thể không tự hào về một vườn thú như thế. Cha tôi đã vào nghề một cách tự nhiên, như thể ông sinh ra để làm việc đó. Thiếu đào tạo chính quy, nhưng bù lại, cha có khả năng bẩm sinh và mắt nhìn sắc xảo. Cha có tài chỉ cần nhìn một con vật là có thể đoán được nó đang nghĩ gì. Cha chăm sóc chúng tận tình và đáp lại, chúng sinh con đẻ cái, có con hơi quá nhiều là đằng khác. Như người. Ấy thế mà vẫn có những con vật tìm đường tẩu thoát, những con bị nhốt trong các chuồng trại không thích hợp với chúng là những ví dụ rõ hơn cả, con vật nào cũng có những nhu cầu ăn ở phải được đáp ứng đúng, nếu chuồng nuôi quá nắng, hoặc quá ẩm ướt, hoặc quá trống trải, nếu cành đậu quá cao hoặc quá lộ liễu, nếu nền sàn quá nhiều cát, nếu quá ít cành để có thể làm tổ nếu món ăn quá thấp, nếu có quá ít bùng để đầm mình, Và còn biết bao nhiêu những cái nếu như thế nữa Con vật sẽ không ở yên được Vấn đề không phải là xây dựng một bảng sao Cho tất cả các điều kiện tự nhiên Ở ngoài hoang dã Mà là có được cái cốt lõi của điều kiện đó Mọi thứ trong một khu chuồng Phải bừa vặn mà thôi Nghĩa là trong vòng khả năng có thể thích ứng được Của con vật Khốn nạn cho những vườn thú nào mà chuồng cải không tốt Chúng gây biết bao tai tiếng Cho nghề này rồi Những con thú hoang bị bắt lúc đã trưởng thành là một ví dụ khác của các con thú có tâm lý bỏ trốn. Thường thì chúng đã quá quen với những nếp riêng của cuộc sống hoang và không còn khả năng thích ứng với môi trường mới. Nhưng ngay cả các con vật sinh ra và lớn lên trong vườn thú, chưa bao giờ biết thế giới hoang dã, thích nghi hoàn toàn với chuồng trại của mình và không hề căng thẳng với sự có mặt của con người. Cũng sẽ có những giây phút phấn khích thúc dục chúng tìm cách đào thoát. Thuếp thảy các loài sống đều mang trong mình một phần tâm lý điên rồ, khiến chúng hành xử lạ lùng và đôi khi không thể giải thích nổi. Nhưng cái phần điên rồ này cũng là cứu cánh. đó cũng chính là một phần không thể thiếu của khả năng thích ứng. Không có nó, chẳng có giống loài nào có thể sinh tồn. Cho dù lý do muốn trốn là gì đi nữa, điên hay là không điên, những ai vốn chê bai vườn thú nên hiểu rằng thú vật không bỏ chạy đến một nơi nào đó mà chỉ bỏ chạy khỏi cái gì đó. Có cái gì đấy trong lãnh thổ của chúng đã khiến chúng hoảng sợ và gây nên phản ứng trốn chạy, sự đột nhập của kẻ thù, sự tấn công của một con thú đầu đàn, một tiếng động lạ, con vật chạy trốn hoặc cố chạy trốn. Tôi đã kinh ngạc đọc thấy ở vườn thú Toronto, một vườn thú rất tốt, phải nói ngay như thế. Những con bám hoa có thể nhảy dựng lên cao tới 6 thước, Chùa máu hoa của chúng tôi ở Pondicherry có tường ngay phía sau cao hơn 5 thước. Tôi đồ rằng Rosie và Copycat đã không nhảy qua tường, không phải vì chúng không thể, mà vì chúng không muốn mà thôi. Thú vật không bỏ trốn từ chỗ quen thuộc ra chỗ lạ, và nếu có một thứ mà loài vật ghét nhất thì đó là cái lạ lẫn. Những con thú bỏ trốn thường ẩn náu ngay ở chỗ đầu tiên mà nó cảm thấy an toàn và chúng chỉ nguy hiểm đối với những ai tình cờ xen vào giữa chúng và nơi chúng nghĩ là an toàn đó. chương 11 Hãy xem trường hợp hai con báo đen đã trốn khỏi vườn Thú Duyệt hồi mùa đông năm 1933. Nó là con báo mới ở vườn và dường như đã phấn quyết với con báo đực ở đó. Nhưng các đếch thương do bị cào cấu đã cho thấy có sự bất hòa trong gia đình. Trước khi người ta quyết định phải nên làm gì, thì con báo đã chui tòa qua một kẻ hở trên trần rào và biến mất trong đêm. Dân chúng Jewish hoảng hốt khi nghe tin một con thú dữ đang lẫn quất trong thành phố. Người ta đặt bẫy, thả chó săn và chỉ bắt được vài chú chó lạc. Con báo biệt tâm trong 10 tuần lễ liền. Cuối cùng, một người lao công tình cờ bắt gặp nó trong một nhà chứa thấp cách thành phố 25 dặm và dùng súng bắn chết nó. Người ta thấy xương sậu của con hưu sao gần chỗ con báo nấp. Hiện tượng một con báo đen nhiệt đới như vậy có thể sống sót trong hơn 2 tháng giữa mùa băng tuyết thị sĩ. Mà không ai nhìn thấy, chứ đừng nói đến chuyện nó tấn công ai. Và cho thấy rõ ràng một sự thật là thú vật trốn khỏi các vườn thú, không phải là các con vật nguy hiểm, có đầu ốc tội phạm mà chỉ đơn giản là những sinh linh hoang dã muốn tìm kiếm một nơi thích ứng mà thôi. Đó chỉ là một trong nguồn vàng việc tương tự. Nếu ta dốc ngược thành phố Tokyo và lắp nó như đổ rác, ta sẽ phải kinh ngạc vì số lượng các thú vật rơi ra. Nó sẽ dốc ra không phải chỉ có chó với mèo đâu. Tôi cam đo như thế. Trăng, rồng Komodo, cá sấu, cá răng hổ, đà điểu, chó sói, cáo, ngấu cây... Nhiếm, khỉ độc, lợn lòi Sẽ rơi như mưa xuống đầu ta Thế mà họ lại mong tìm thấy ha, Giữa rừng rộng nhiệt đới Mexico Thử tưởng tượng mà xem Ôi chao ha ha, buồn cười thật Buồn cười quá Họ nghĩ gì có chứ Chương 12 Đôi khi anh độc nhiên phấn khích Không phải vì tôi đã nói gì Tôi nói rất ít Chính câu chuyện của anh khiến anh phấn khích như vậy Ký ức là một đại dương Và anh bật bền trên mặt nước Tôi lo có thể anh sẽ không muốn kể nữa Nhưng anh muốn tôi nghe hết câu chuyện của anh Anh tiếp tục Sau bao nhiêu năm rồi Wichita Parker vẫn còn ám ảnh tâm trí anh Anh là người ngọt ngào Lần nào tôi đến Anh cũng sửa soạn một bữa tiệc chay Kiểu miền Nam Tôi bảo anh tôi thích ăn các món cay Không hiểu tại sao tôi lại nói một câu ngu ngốc đến thế Mà đó thật sự là một câu nói dối Tôi phải thêm sữa chua hết muỗng này đến muỗng khác Mà chẳng hết cây Lần nào cũng vậy Dịch vị tôi khô kiệt Gia lựng lên như củ cải đỏ Nước mắt tôi vàng dụa Đầu quay như thế một con trăng vừa nuốt chỉnh phải một cái máy cắt cỏ 13, ta thấy đấy Nếu ta ngã vào một chuồng nhốt sư tử Cái lý do để một con sư tử Xé xác ta Không phải là vì nó đói Vườn thú luôn cho chúng ăn thừa mứa Cũng không phải vì nó là đồ khác máu Mà chỉ vì ta đã xâm phạm Lãnh thổ của nó Cũng chính vì thế mà người dạy hổ Trong rạc siết Luôn luôn phải vào trong vòng diễn trước Và để cho bài sư tử nhìn thấy hẳn hoi Làm như vậy Anh ta khẳng định rằng cái vòng diễn ấy là lãnh thổ của anh ta, không phải của chúng. Một sự khẳng định được củng cố liên tục bằng những tiếng quát tháo, dậm chân và quất roi đen đét. Bọn sư tử bị ấn tượng mạnh, thế yếu đè nặng lên chúng. Cứ để ý mà xem, khi chúng vào vòng diễn, đường đường là vua của muôn loài, sức dài vai rộng là thế mà len lét cực đuôi bò vào vòng diễn mà cứ dúng vào mép vầm không nơi ẩn náu. Chúng đang phải trình diện trước một con đực đầy thế ác đảo, một con đực siêu quần, và chúng phải phục tầm những nghi thức của con đực ấy. Thế là chúng há miệng cho to, ngồi cho thẳng, nhảy cho lọt vào các vòng tròn bất giấy, bò cho qua những ống, đi giật lùi cho kéo, lăn dưới sàn cho giỏi. Chúng lờ mờ suy nghĩ, thật là một tay kỳ lạ, chưa thấy một con sư tử đầu đàn nào hay như tay này. Nhưng hắn thật kỳ vĩ, Thú thức ăn bao giờ cũng đầy, và cứ nói thật đi các cậu, các trò tinh quái của hắn cũng khiến chúng ta bận rộn đấy chứ. Chỉ ít thì chúng ta cũng không phải đi xe đạp như bọn gấu dở hơi hoặc đón bắt những cái dĩa bay như bọn khỉ đập. Chỉ có điều người dạy hổ lúc nào cũng phải duy trì địa vị độc tôn của mình. Giá phải trả sẽ rất đắt nếu anh ta vô tình để mình tụt xuống hàng thứ hai. Nhiều hành vi thù địch và hung dữ của thú vật chỉ là biểu hiện của tâm lý xã hội không an toàn. Con thú trước mặt ta phải biết rõ nó đứng ở đâu. Bên trên hay bên dưới ta địa vị xã hội là trung tâm điều khiển cuộc sống của nó chỗ đứng quyết định nó có thể giao tiếp với ai và như thế nào lúc nào và chỗ nào có thể uống nước vân vân và vân vân khi nó chưa biết rõ địa vị xã hội của mình con thú sống một cuộc đời vô chính phủ không thể chịu nổi nó lo lắng sợ sệt cáo vặn và nguy hiểm May cho người giải thú ở một điểm là đối với các loài thú bậc cao địa vị xã hội không phải lúc nào cũng được xác định bởi sức mạnh hung dữ của chúng Tác giả Hedrich 1950 biết, hai con thú gặp nhau, con nào có thể đe dọa được đối thủ sẽ được công nhận có địa vị cao hơn. Và điều này không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào một cuộc đánh nhau. Có nhiều khi chỉ cần một cuộc đối mặt là đủ. Thật là những lời của một người nghiên cứu thú vật thông thái. Ông Hedrich làm giám đốc vườn thú trong nhiều năm. Đầu tiên là vườn thú Bezel, rồi sau đó là vườn thú Zurich. Ông là một người thông thảo lối sống của thú vật. Đó là vấn đề đầu óc cao hơn bách thịt Bản chất ưu thế của người giải thú là ở tâm lý Cung cảnh lạ lẫm, dáng dấp thẳng thắn của anh ta Thái độ bình thẳng, sẽ nhìn thẳng thắn và tập trung Những bước chân quả quyết, những tiếng thét kỳ lạ Ví dụ tiếng roi quất và tiếng còi thổi Đó là những yếu tố ào ạt tác động vào tâm lý con thú Khiến cho nó phải nghi ngại, sợ hãi Khiến cho nó thấy rõ nó đứng ở đâu Là điều mà nó khao khát muốn biết nhất Biết thế rồi Số 2 sẽ lùi bước Và số 1 sẽ quay ra phía khán giả Và lên tiếng Chúng tôi xin bắt đầu buổi diễn Và bây giờ thưa quý ông quý bà Qua những vòng lửa thật kia chương 14 Một điều thú vị là con sư tử dễ bảo nhất trong vòng diễn, là con có địa vị xã hội thấp nhất trong bầy, là con hạng bé xếp vào hàng cuối, omega. Chú thích: Omega chữ cái thứ 24 và là chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái Hy Lạp. Cũng có nghĩa là kết thúc, cuối cùng. Alpha là chữ cái đầu tiên và hay được dùng với nghĩa khởi đầu, đứng đầu. Hết chú thích. Chỉ có nó là được lợi nhiều nhất trong việc cung cúc thân thiện với người dạy thống soái Không phải chỉ những phần thưởng thêm nếm, một quan hệ thân cận còn mang lại cho nó sự bên vực chống lại các thành viên khác trong bầy. Chính cái con thú thứ bé ngoan ngoãn này, trong mắt công chúng, cũng to lớn và hung dữ như các con khác trong bầy, sẽ là ngôi sao của buổi diễn. Trong khi người dạy thú để mặt các con thú thứ nhì và thứ ba trong bầy ngồi chậu rìa xung quanh. Điều đó cũng đúng với tất cả các loài thú lạnh xiếc và cũng đúng với tình trạng trong các vườn thú. Những con thú thấp hèn nhất về mặt xã hội là những con cố gắng chịu khó nhất để làm thân với những người coi sóc nó. Chúng đã chứng tỏ là những con thú trung thành nhất, cần đến họ nhất, ít thách thức nhất và ít lằn nhằn nhất. Hiện tượng này đã được người ta ghi nhận đối với những loài hổ báo, bò rừng, hưu, cừu hoang, khỉ vượng và nhiều loài khác nữa. Đó là một thực tế ai cũng biết Trong ngành vườn thú Nhà anh là một ngôi đền Trong lối vào nhà treo một bức hình Ganesha Người đàn ông đầu voi đóng khung Ông thần ngồi ngoảnh mặt ra Màu sắc hồng hào Vụn vệ, đổi mũ miệng và miễn cười Ba bàn tay cầm các vật khác nhau Bàn tay thứ tư mở lòng ra trong gián điệu ban phước và chào mừng. Ông là vị thần khắc phục các trở ngại, mang lại may mắn, trí tuệ và coi sắp việc học hành, thân thiện và dễ gần vào bậc nhất. Ông thần khiến tôi miễn cười. Một con chuột ngồi chầu dưới chân ông. Cái xe của ông đấy, vì khi thần Ganesha đi đâu, ông cử chuột. Trên bức tường đối diện với bức thần này, có treo một cây thánh giá bằng gỗ giản dị. Trong phòng khách, trên bàn cạnh cái sofa, có một khung nhỏ lòng ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh Nery vùng Guadalupe, hoa lá tràn ra từ tà áo mỡ của người. Bên cạnh là một khung khác, lòng ảnh Thánh Capa tròn áo trùng đen, trang phục thiên liêng nhất của đạo hồi, với hàng ngàn tín đồ vây quanh như những vòng nước xoáy. Trên mặt cái tivi là một bức tượng đồng vàng thần Shiva trong hóa thân của Nataraja, chúa tể của các vũ điệu, người điều khiển mọi dịch chuyển của vũ trụ và dòng chảy của thời gian. Vị thần đang nhảy múa trên lưng con quỷ ngu dốt. Bốn cánh tay đưa ra theo tư thế múa, một bàn chân trên lưng con quỷ, chân kia dơ lên trong không trung. Người ta nói khi Nataraja đặt cái chân ấy xuống, thời gian sẽ ngừng trôi. Trong bếp có một cái miếu đặt bên trong một cái chạm, Cửa của cái chạm này đã được thay bằng một cái khung vòm chạm trổ. Cái khung vòm có giống một bóng đèn vàng, cứ đến tối thì thắp lên để soi sáng cái miếu. Hai bức hình ở đằng sau một cái băng thờ nhỏ, một bên lại là Ganesha, còn ở giữa, trong cái khung lớn hơn là hình thần Krishna, miễn cười, da màu xanh trời, đang thổi sáo. Cả hai bức hình đều có những vệt màu bột đỏ và vàng bôi trên mặt kính, chỗ trán của hai vị thần. Trong cái đĩa đồng nhỏ trên bàn thờ là ba hình tượng bằng bạc, nhỏ xíu Anh lấy ngón tay chỉ cho tôi biết mỗi hình tượng này là đại diện cho ai Thần Lakshmi này Sektai, nữ thần sinh ra các thần, trong hóa thân của Parvisha Và Krishma, lần này trong hóa thân của một đứa bé nghịch ngộm, đang bò lỗng ngộm Lẫn trong các vị thần ấy là một hình tượng dương vật Shiva bằng đá trông như nửa trái vũ sữa với một mầm dương vật lồi lên ở giữa biểu tượng Hindu của sức sống lực cái trong vũ trụ Cạnh cái đĩa, phía bên này là một vỏ ốc gắn trên một cái đế phía bên kia là một cái chuông lắc tay nhỏ bằng bạc rơi vải xung quanh đầy những hạt gạo và một đoá hoa vừa bắt đầu tàn Những đồ vật này phần lớn được sức dầu thơm và có các dấu chấm màu vàng và đỏ Trên bàn thờ có nhiều đồ cúng khác nhau, một bình thủy đầy nước một cái thìa đồng đỏ, cái đèn có bất cụa ngâm trong dầu, các bó nhang và những cái bát nhỏ đựng đầy bột đỏ, bột vàng, gạo và đường cục. Có một đứt mẹ đồng Trinh Maui nữa, trong phòng ăn. Trên gác, trong phòng làm việc, có một ganesha nữa bằng đồng vàng, ngồi xếp bằng cảnh máy vi tính, một đấng khuýt trên thập tự giá bằng gỗ từ phòi rêu mang về, treo trên tường, và một cái thảm để ngồi cầu nguyện, màu xanh lá cây ở góc phòng. Đấng Chris trông rất sinh động, người đang chịu đau khổ. Cái thảm cò nguyện nằm ở chỗ của nó rất rõ ràng, riêng biệt. Bên cạnh nó, trên một giá sách thấp, là một cuốn sách có phủ vải. Chính giữa tấm vải ấy là một từ Á Rạp duy nhất, theo rất tinh tế, gồm 4 chữ, một chữ Alip, hai chữ Lam và một chữ Ha. Đó là từ ala thượng đế trong ngôn ngữ Á Rạp cuốn sách trên cái bàn cạnh giường là một cuốn thánh kinh cơ đốc. Chương 16. Tất cả chúng ta sinh ra đều là những người thiên Chúa giáo cả. Có phải không nhỉ? Nghĩa là đều còn trong cõi mờ, mệt không tín ngưỡng cho tới khi một nhân vật nào đó dẫn dắt chúng ta đến với thượng đế. Sau cuộc gặp gỡ đó, phần lớn chúng ta không còn thắc mắc về Thượng Đế nữa. Nếu có thay đổi, thì thường xảy ra với những người ít thắc mắc về chuyện đó mà thôi. Cuốn theo dòng đời, càng ít nghĩ, càng dễ quên mất Thượng Đế. Nhưng tôi không rơi vào trường hợp này. Nhân vật đưa tôi đến với Thượng Đế lần đầu tiên trong đời là người chị em của mẹ tôi, người đã mang tôi đến một ngôi đền khi tôi còn bé tí. Bác Rohini, Rất sung sướng được gặp gỡ đứa cháu mới ra đời Và bác nghĩ rằng Đức Thánh Mẫu cũng phải được chia sẻ nỗi sung sướng ấy Sẽ là chuyến du hành tượng trưng đầu tiên của nó Bác nói Quả thật vậy Chúng tôi lúc ấy đang ở vùng Madurai Những xe lửa kéo dài 7 tiếng đồng hồ đầu tiên trong đời tôi Có xá gì Đó là nghi lễ vào đời theo tín ngưỡng Hindu của tôi Mẹ bế tôi trên tay Bác Rohini dìu mẹ đi Ký ức tôi không thể ghi nhớ rõ Chuyến đi vòng quanh trong ngôi đền đó Nhưng một chút hương nhang Một vài tia sáng và bóng tối Một vài ánh lửa Những vệt màu vụt lé lên Một cái gì đó thâm trầm và bí ẩn Của ngôi đền trắng đã động lại trong tôi Một hạt giống của niềm hoang lạc tín ngưỡng Chưa bằng một hạt cải Đã được gieo vào và nảy mầm trong tôi Nó đã không ngừng lớn lên từ ngày ấy Tôi là một tiếng đồ Hindudu bởi những thỏi nhang hình cô nặng bằng một cung cung màu đỏ và những vỏ trầm vàng bởi những vòng hoa kết và những mẫu cùi dừa bởi tiếng chuông ngân dài dọn bước chân người đến với thượng đế bởi những âm thanh khắc phải của cái sáo xảy ra và tiếng trống độ dồn bởi tiếng chân trần bước trên sàn đá những hành lang tối có những tia sáng mặt trời x nghiêng huyền tạo bởi hương thơm của nhang bởi lưỡi lửa của các cây đèn Arash chập chờ trong bóng tối, bởi những khúc ca Cabernet cất lên ngọt ngào làm vậy, bởi bày voi đứng chầu quanh đền đợi ban phước lành, bởi những bức tranh tường kể bao công chuyện lung linh, bởi những bằng tráng mang trên chúng những ký hiệu khác nhau của chỉ một từ, niềm tin. Tôi trở nên trung thành với những ấn tượng cảm xúc đó trước cả khi hiểu lý do và ý nghĩa của chúng. Chính là cõi lòng tôi đã xui khiến tôi như thế. Trong một ngôi đền Hindu, tôi cảm thấy như ở tại nhà mình. Tôi ý thức được sự hiện diện, không phải như khi ta cảm thấy có ai bên cạnh, mà một cái gì đó lớn lao hơn nhiều. Cho đến nay, tim tôi vẫn thoát lại mỗi khi tôi bắt gặp dấu hiệu hiện diện của Thượng Đế trong nội cung thiên liêng của một ngôi đền. Sự thật là tôi đang ở trong bào thai của vũ trụ linh diệu, nơi sinh ra muôn vật và đang ân hưởng cái may mắn được ngắm nhìn bản thể sinh động của chúng. Hai tay tôi tự nhiên tìm đến nhau trong tư thế nguyện cầu thành tín Tôi khao khát lọc thánh hoa sạch, bón cúng dừa ngọt ngào lên Thượng Đế, và được hóa lọc cho chúng ta như một món ân hưởng thánh thiện. Lòng bàn tay tôi cần được cảm thấy sức nóng của ngọn nửa thiên liêng. Ân sủng của nó tôi xin đem lên cặp mắt và vần trán của mình. nhưng tôn giáo lớn hơn nhiều các ghi lễ đó. đó là cái mà ghi lễ muốn biểu đạt. Trong chuyện này, tôi cũng là một người Hindu. Vũ trụ có nghĩa lý trong cách nhìn Hindu của tôi. Có Kragman, linh hồn của thế giới. Cái khung muôn đời trên đó giải lụa sinh tồn được dệt lên muôn hình vạn trạng với tất cả những điểm trang không gian và thời gian của nó. Rồi có Kragman nữa tôi nè. Vô tính chất nằm ngoài tầm biết không thể mô tả không thể với tới với những con chữ nghèo nàng chúng ta chỉ đành biết khâu một bộ quần áo cho nó gọi là thái cực là chân lý là cõi một là ý niệm tuyệt đối là thực tế cuối cùng và cố mặt vừa cho nó nhưng phát <cười> Minh đó có rằng luôn luôn làm mộtc chỉ những bộ quần áo đó của chúng ta chúng ta chẳng biết nói gì nữa nhưng rồi lại còn phát Minh xã củaà có tính chất và mặc vừa bộ quần áo thế là chúng ta gọi là Shiva, Krishna, Saki, Ganshya ta có thể tiếp cận nó với chút hiểu biết ta có thể phân biệt những thuộc tính của nó yêu thương, xót xa, sợ hãi và ta cảm thấy được sức hút dịu dàng của quan hệ Phát minh Sāvuna là phát minh được biểu hiện ra cho những giác quan hạn hẹp của ta là phát minh được biểu hiện không phải qua thần linh mà là qua con người, thú vật, cây cỏ, thậm chí qua cả một dúng đất vì bất kỳ cái gì cũng có một vệ thánh ở trong nó Sự thật là mình chẳng khác gì ác mình Cái sức mạnh tinh thần bên trong ta, cái mà ta có thể gọi là linh hồn Linh hồn cá thể chạm tới linh hồn thế giới cũng như một cái giếng thông mạch với tầng nước ngầm của nó Cái có thể duy trì vũ trụ bên ngoài ý nghĩ và lời nói và cái nằm bên trong cốt lõi của chúng ta và luôn luôn gắn gọi để tự biểu hiện. Chỉ là một mà thôi. Cái nhất định bên trong cái vô cùng, cái vô cùng bên trong cái nhất định. Nếu ta hỏi khoát minh và admin quan hệ với nhau chính xác là như thế nào, ta sẽ nói rằng cũng như cách bà ngôi cha con và thần thần quan hệ với nhau, nghĩa là một cách thần bí, nhưng có một điều rõ rệt, admin tìm cách để thực hiện khoát minh để được nhập một với cái tuyệt đối. Và nó du hành trong đời sống như một cuộc thành hương. Trong đó, nó sinh ra rồi chết đi, lại sinh ra rồi chết đi nữa. Cứ như thế, như thế mãi, cho đến khi nó trút bỏ được các lớp vỏ bọc đã cầm tù nó. Con đường đi đến giải phóng của mỗi chúng ta, được giàu thêm hoặc nghèo đi bằng chính những hành động của chúng ta. Đó, một cách ngắn gọn là tư tưởng tin đù và tôi đã là một người Hindu suốt cả cuộc đời. Với những ý niệm sát tín Hindu, tôi vẫn biết được chỗ của mình trong vũ trụ. Nhưng chúng ta chẳng nên bám chặt lấy bất cứ một thứ gì, khốn nạn thay cho những kẻ cực đoan và những ai kệ kinh nhãn nghĩa. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện về thần Krishna, khi này còn là một chàng trai chăn bò. Đêm nào chàng cũng mời các cô gái đến nhảy múa với mình ở trong rừng. Họ đến và họ nhảy múa, Đêm tối, ngọn lửa ở giữa họ bùng lên dữ dội, nhạt đệm ngày một nhanh, các cô gái múa và múa và múa với vị chủ tể ngọt ngào của họ. Người đã phân thân không mệt mỏi để có thể nằm trong vòng tay tất cả các cô gái. Nhưng khi các cô gái bắt đầu trở nên ghen tuông khi mà ai cũng tưởng rằng Krishna là bạn nhảy chỉ riêng của mình thì chàng liền biến đi. Cho nên, ta không nên đem lòng ghen tị với thượng đế. Tôi có quen một người đàn bà ở Toronto này Rất thân thiết với tôi Bà là mẹ nuôi của tôi Tôi gọi bà là Antichi Nghĩa là cô bác thân yêu Và bà thích thế Bà là người vùng Quebec Mặc dù đã sống ở Toronto hơn 30 năm Tâm trí nói tiếng Pháp của bà Thỉnh thoảng vẫn xen vào cách bà nghe Và nhận biết các âm thanh tiếng Anh Cho nên khi lần đầu tiên cái danh hiệu Hell Krishna Bà nghe không ra Bà nghe thành Helless Christian Và cứ đinh ninh như thế trong nhiều năm Chú thích theo Krishna Một giáo phái dựa trên kinh vệ đà ở Mỹ Năm 1966 tín đồ giáo phái này có tập quán ca ngợi thần Krishna Bà cũng nghe thành Helless Christian Nghĩa là người cơ đốc giáo không có lông Đoạn văn này giới thiệu Quan điểm tôn giáo rất tự do của khi Petal Chuẩn bị cho các câu chuyện tiếp theo Hết chú thích Khi tôi cải chính điều đó, tôi nói với bà rằng thật ra bà cũng chẳng nhầm lẫn gì nhiều rằng những người Hindu với khả năng yêu thương của họ thực tế cũng là những người cơ đốc giáo không có lông thật cũng như những người Hồi giáo trong cái cách họ thấy Thượng Đế trong mọi Phật chỉ là những người Hindu có râu rậm còn những người cơ đốc giáo trong tinh thần hiến dân mình cho Thượng Đế của họ thì cũng là những người Hồi giáo có thói quen đội mũ mà thôi